các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chia cho mày một nửa. Tại nhân tiện bố mày đây này ra việc có việc ra phố này rồi rồi, rồi bố mày là mang lên cho mày nữa được, được không? Nghĩ đến cái xác từng còn nằm lổ lổ trong bếp, Diễm hốt hoảng đáp. Oh, oh, "Thôi bố đừng tới, mẹ mẹ mẹ nói bố bố đừng lại nhà con. À à à không, con con phải đi ngay. Đi ngay bây giờ. Bữa nay con con con có khách hẹn sớm hơn thường lệ." còn con phải chạy ra mở cửa ngay cho thợ họ làm. Được được đừng tớ nha mẹ, mẹ cứ để yên đấy. Chiều chiều con về con con ghé con lấy nhé." Bà mẹ vui vẻ đáp. "Ơ cái con này sao hôm nay hấp ta hấp tấp thế ạ? Ừ thôi được rồi thì thì mẹ giữ ở đây này. À, chiều rơi về, về nhớ mà lại lấy về nhé." "Tao tao làm cả dưa giá mẹ ạ. Mẹ nhớ ngày mẹ nhớ dưa giá muối sổi ăn với thịt kho thì là hai thứ đó là con thích nhất rồi đấy." Diễm cảm động bảo. "Vâng vâng, con con cảm ơn mẹ ạ." Một tiếng đồng hồ sau, Diễm đẩy cửa bếp bước ra sân sau xem tình hình. Fernando đang đứng cạnh đống đất khá cao, thấy nàng vội giơ tay nói: "Sâu lắm rồi, bà ra coi xem đã được chưa?" Diễm đi nhanh lại nhìn xuống huyệt, Ramon vẫn đang hì hục đào và chuyển từng xô đất lên cho Fernando, cả hai mồ hôi đầm đìa như vừa xối nước. Thấy Diễm, Ramon dừng tay ngẩng lên và bảo: "Chắc được rồi." Được rồi đấy, không có quan tài thì không cần sâu lắm." Diễm gật đầu đáp, "Thôi, được rồi, anh lên đi." Hai anh em ngừng làm việc, ngồi hút thuốc và uống cạn sạch hai ly cà phê rồi mới đứng dậy, theo Diễm vào bếp. Hai gã vào buồng tắm, thay nhau rửa tay để chuẩn bị cho giây phút nghiêm trọng. Cả chủ Lân Thở đều cực kỳ hồi hộp. Diễm mở toang cánh cửa sau rồi chạy ra sân, ngước nhìn hai bên hàng xóm. Dù biết chẳng có ai xung quanh vì sân nhà nàng có tường rất cao bao kín nhưng nàng vẫn thấy tim mình đập thình thịch như sắp ngừng thở. Nàng quay vào đứng ở đầu bàn ăn dặn dò. "Bây giờ hai anh cứ khiêng ông mấy ra, khiêng ra rồi bỏ xuống huyệt liền nhé, làm càng nhanh càng tốt." Fernando rè rẹt hỏi Diễm. "Bà có cần lót cái gì dưới đáy không?" Uh, "Tìm ly lông hay là tấm vải, nhà có có có thừa tấm vải nào không?" Diễm lắc đầu, "Thôi thôi không cần, quấn hai lớp rồi, làm đi, tiến hành lại lên." Fernando đưa mắt nhìn Ramon, cả hai mặt mũi đều hết sức căng thẳng, rồi Fernando khêng phía đầu, Ramon đỡ hai chân, nhẹ nhàng mang xác tường ra cửa sau. Ra tới hiên, Diễm lại cẩn thận chạy nhanh ra giữa sân và lại giáo giác nhìn hai căn nhà hai bên một lần nữa rồi mới gật đầu vẫy tay làm hiệu, rục hai gã tiến bước. Tường vốn không to lắm, cho nên hai anh em Fernando khiêng đi dễ dàng tới huyệt. Diêm lại rục một câu không cần thiết, "Hạ xuống, hạ xuống liền đi, quăng xuống, quăng, lấp đất lại, mau." Hai anh em Fernando làm theo, cố gắng nhẹ nhàng để xác tường xuống, rồi hai anh em quỳ bên huyệt làm dấu thánh giá lẩm nhẩm đọc mấy câu kinh nguyện theo đạo Công giáo. Dù chẳng biết người chết là ai, anh em Fernando cũng vẫn thấy mủi lòng vì chết mà không có đám tang, không có linh mục đến làm phép xác trong nhà thờ và nhất là không có quan tài, giẫm lại dục. Lấp, lấp đất đi, lấp nhanh dùm tôi đi mà. Lấp ngay, vừa làm vừa đọc kinh cũng được mà, nhanh lên. Ngay sau đó hai cái xẻng thoăn thoắt hất đất xuống, bởi chính hai gã cũng lo sợ không thua gì giếm. Sực nhớ ra việc quan trọng, Diễm chạy vào nhà sách ra một cái bao rác đen, trong đó nặng nhất tấm thảm chùi chân thường ngày vẫn để ở chỗ quầy rửa chén, tấm thảm ấy đêm qua thấm đầy máu của tường khi tường ngã xuống, sau nhát dao đâm vào tim. Thêm hai tấm dra giường và mấy cái khăn bông Diễm dùng để lau vết máu trên sàn nhà. Riêng cái điện thoại của tường thì Diễm cẩn thận tắt đi rồi mới lấy búa đập nát ra. Vì nghe nói ngày nay người ta có thể định được vị trí của cell phone nếu có làn sóng. Diễm nhét hết tất cả mọi thứ vào bao rác, quăng xuống huyệt chôn theo tường. Ramon vừa xúc đất vừa lẩm bẩm nói với vong linh của người quá cố. Chúc công an nghỉ trong chúa, anh em chúng tôi chỉ là những người làm thôi, ông đừng oán trách chúng tôi. Nghĩa tử là nghĩa tận, giờ này Diễm cũng không ngăn nổi dòng lệ. Mặc dù ba năm nay, tưởng đã gây biết bao nhiêu đau khổ cho Diễm. Nàng gạt nước mắt, tỉ mỉ bảo anh em Fernando. <cười> Khi mà lấp đất, lấp đất đầy rồi đó. Hai anh nhớ đứng lên. Dọng chân đi, dọng chân lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.